Các bạn đang nghe tại đọc Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số hai của bộ truyện lời nguyền ngôi làng ma ám. Một bộ truyện làng quê thì quý vị rất hay. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số hai của phần diễn đọc của Đình Soạn. từ cổ là đem độc vật đã chết phơi khô hai lần nướng cháy, mài hoặc là tán thành bột mịn, sau đó phối hợp với các chất độc khác, rồi cùng ngày điểm chú. Sau đó người bỏ cổ sẽ dùng móng tay lấy ít bột đó khé khẩy nhẹ vào trong thức ăn nước uống hoặc đọc chú rồi thổi vào. Dính vài liều lượng cỡ đầu móng tay thì còn chưa được, dính đến vài nhúm nhỏ thì vô phương cứu chữa. Khó chữa là bởi vì ai bỏ phải chính người đó ra tay mới gỡ nổi. Dù là thầy bà nuôi cổ cao tây khác Cũng không có cách gì gỡ được cổ Do người khác bỏ Thời gian phát tác là do người bỏ cổ quyết định Có thể phát động ngay tại chỗ Hoặc có thể ở kén ngủ đông Dăm ba ngày Sau mới nở ra và phát động Nhưng bất luận thời gian phát động ngắn hay dài Một khi đồng đã phát tác Thì người bị trúng cổ sẽ đau đớn vô cùng Tình trạng là vô cùng thi thảm Bởi trong nội tạng sẽ sản sinh ra vô số quái trùng có thể chui ra bất cứ từ chỗ nào khắp các lỗ thất khiếu trên cơ thể người nào nuốt vài cổ vào trong bụng cổ sẽ ăn mòn ngũ tạng nặng có thể vỡ bụng mà chết ngoại trừ một ít triệu chứng ở bên ngoài giống như bị quỷ ám làm cho mê muội, dễ nóng nảy cáu gắt thần trí bất minh thì những triệu chứng như là ho khan lâu ngày thổ huyết sắc mặt tái xanh cơ thể gầy gò nội tạng khó chịu cào ruột bụng trướng ngực bụng sưng đau Lúc nào cũng thèm ăn thầm uống có vị thanh lợm. Uống rượu vào giống như là bị lên cơn điên loạn, co giật. Người nóng như là thiêu đốt bên trong lở rét như tổ địa. Các động vật trong chất thải chứa nôn đều là biểu hiện của việc bị trúng cẩu Phụ nữ nuôi cẩu bằng máu hành kinh còn gọi là thảo quỷ bà. Cậu này giống như là bùa yêu chói duyên. Ngoài bảo vệ chủ còn giúp chủ chói buộc người họ muốn. Người chúng cổ của thảo quỷ bà nếu sinh tâm tư tưởng người khác sẽ phải đón nhận những cơn đau thắt tim, đau đến chết đi sống lại. Phải tìm đường về cạnh thảo quỷ bà, văn xin mới mong trở lại bình thường. Nhận biết cũng có một số cách như là nhai đậu nành hoặc đậu sống. Nếu nhai có vị tanh nhợm nghĩa là dính cổ, nhai cam thảo cùng một chút mật ong nếu trong ngực dạ dày ói cũng chính là dính cổ. Trứng để trong nguyên vỏ luộc chín, ngậm trong miệng một giờ Sau đó dùng kim bạc châm vào trứng Nếu kim truyền thành màu đen tức là trúng cổ Ràng dài sau một hồi thầy siêu liền nói Đám trùng đã bắt đầu phá từ trong người của cụ tránh phá ra Thế e là những người không còn được lâu đâu Nhanh thì mấy tiếng nữa Thậm chí vài ngày cho đến một tuần là cụ tránh sẽ phải chết trong đau khổ cùng cực Bây giờ cụ tránh đã bắt đầu sống không bằng chết Tôi có thể giúp cụ ấy bớt đau khổ phần nào mà thôi. Không biết kẻ nào có thù hằn gì mà lại ra tay tàn độc đến như vậy. Thầy Sự nói chuyện với Lý Trường xong thì quay về nhà cụ tránh. Tuy biết rằng không thể cứu chữa được nữa. Nhưng thôi còn nước còn tát Giảm đi được phần nào đau đớn khổ sở trên người cụ tránh đi cũng tốt. Đã làm thì làm cho chót. Với lại gia đình cụ tránh bây giờ không còn ai cả. Để cụ tránh một mình như vậy thì quả thật nhẫn tâm. Làng xóm láng giềng thì chắc không ai dám sang bên đó chăm sóc Chỉ cần nhìn thấy những vết lở loét, mừng mủ trên da là đã hãi lắm rồi Họ còn thấy những con quái trùng đó thì sẽ ngất mất Chưa kề mùi đó lại tanh tanh hôi tờm lợm, ai dám lại gần Cô Tránh cũng không sống được lâu nữa, thôi thì sang giúp đỡ cụ được phần nào hay phần đó Thầy siêu thầm nghĩ rồi lặng lẽ bước về phòng của cụ tránh, vừa đúng lúc đó cụ tránh thức dậy. Người cụ cụ bỗng chốc nổi lên cơn ngứa đến muốn điên dài, tay ủ đi đầu ông nhất. Lần này không chỉ ngứa ngáy khắp người mà ở tai cũng thấy lùng nhùng khó chịu. cụ tránh đưa tay lên ngoái tai thì bỗng thấy tay của mình ướt nhẹp nhớp nháp. Nhưng mà kệ, cứ thế cụ ta ngoái liên hồi ngoái đến điên loạn. Đến lúc dường như tay cụ cụ chảy máu, cụ tránh mới thấy đau rát mà dừng lại. Cụ tránh đưa tay ra nhìn thử thêm một vật trơn dài chui ra. Một con sán nhỏ đỏ au sáng rực lên trong bóng tối. Nó ngoằn ngoèo uốn quanh ngón tay cụ cụ. Một đầu nó đã bị dập nát. Có lẽ trong lúc ngoái tay đã làm cho nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc